năng lượng chánh niệm có khả năng giúp ta nhìn sâu và đạt được tuệ giác có tuệ giác thì ta sẽ chuyển q u a khổ đau một cách dễ dàng như lý tác ý nếu ta bị lạm dụng khi còn là một em bé bảy tuổi thì ta cứ mang theo trong mình hình ảnh em bé bảy tuổi đầy thương tích và sợ hãi đó khi nghe điều gì gợi cho ta nhớ lại những khổ đau ấy thì tự động ta trở về sống với hình ảnh ngày xưa nhiều thứ ta thấy ta nghe ta đang gặp phải trong hiện tại làm cho ta nhớ lại những khổ đau quá khứ ấy thường xuyên tiếp xúc với những hình ảnh quá khứ có thể làm cho ta sợ hãi giận dữ và thất vọng ta gọi đó là phi như lý t á c ý bởi vì nó làm cho ta không an trú được trong giây phút hiện tại mà chìm đẫm trong những khổ đau của quá khứ điều quan trọng là bất cứ lúc nào tâm ta hướng về nơi ấy hướng về những hình ảnh quá khứ ấy thì ta phải tìm cách xử lý những nỗi buồn nỗi sợ hãi và nỗi khổ đau đang phát khởi trong ta tiếng chuông chánh niệm nhắc ta dừng lại những suy nghĩ nói năng để trở về với hơi thở giàu ra tiếng chuông chánh niệm có thể đưa ta ra khỏi hình ảnh khổ đau để tận hưởng hơi thở giàu ra của mình một cách sâu lắng để làm lắng d ị u thân tâm và mỉm cười khi c ổ đau phát khởi ta trở về với hơi thở và nói với mình rằng thở vào tôi biết là c ổ đau đang có trong tôi sự thực tập của ta là nhận diện và ôm ấp những cảm xúc để làm chủ chính mình nếu thực tập tốt thì ta có khả năng đi xa hơn với năng lượng niềm và định ta có khả năng trở về với hình ảnh quá khứ để biết được nguyên nhân nào làm cho nó phát sinh sở dĩ tôi đang có tâm hành cảm xúc này là bởi vì tôi đã tiếp xúc với những thứ kia nhiều người trong chúng ta không có khả năng thoát ra khỏi thế giới của hình ảnh với năng lượng chánh niệm ta nhận ra được khổ đau của quá khứ chỉ là hình ảnh nó không có thật trong khi đó cuộc sống với tất cả những bầu nhiệm luôn luôn có đó và ta có thể sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại ý thức được như vậy là ta có thể thay đổi được toàn bộ tình trạng mũi tên thứ hai chúng ta đã đ ế n mất khả năng nghỉ ngơi đã lo lắng quá nhiều và không để cho cơ thể mình trị liệu cho dù có đi nghỉ hè vài tuần đi nữa ta cũng không biết cách nghỉ ngơi những lo lắng căng thẳng sợ hãi làm cho tình trạng sức khỏe ta càng tệ hại thêm thiền tập có khả năng giúp ta buông thư những căng thẳng ôm ấp những lo lắng sợ hãi giận hờn và có công năng trị liệu rất lớn vì vậy điều quan trọng là ta phải học lại nghệ thuật nghỉ ngơi và buôn thư khi ta có bình an thì những yếu tố của thân và tâm làm việc với nhau rất hòa hợp đó là mấu chốt làm nên sức khỏe những thành phần khác của cơ thể sẽ đến với nhau và làm việc một cách hài hòa những quá chất trong cơ thể cũng được tiết ra đúng với liều lượng ta cần ta sẽ không tạo ra quá nhiều quá chất như hóc môn adrenaline đức mục thường nói về mũi tên thứ hai khi bị mũi tên bắn vào người ta rất đau đến nếu mũi tên thứ hai bắn trúng ngay vào chỗ đau đó thì nỗi đau sẽ lớn gấp mười lần đức mục dài khi có những nỗi đau trong thân hoặc trong tâm ta theo dõi hơi thở vào ra nhận diện sự có mặt của chúng mà đừng thổi phồng tầm quan trọng của chúng lên nếu ta lo lắng sợ hãi chống đối giận dữ nỗi đau của ta thì ta đã làm cho nỗi đau ấy tăng lên gấp mười lần hoặc hơn nữa nỗi lo lắng là mũi tên thứ hai chúng ta phải bảo vệ bản thân mình đừng để cho mũi tên thứ hai bắn vào vì mũi tên thứ hai cũng từ mình mà ra hạt giống mục đích của thiền tập là nhìn sâu vào lòng sự vật để thấy rõ gốc rễ cội nguồn của chúng bất cứ một hành động nào ta làm nếu nhìn sâu vào ta cũng nhận ra được hạt giống của nó hạt giống đó có thể là do ông bà tổ tiên ta trao truyền lại bất kể ta làm gì tổ tiên ta cũng đều làm với ta ba ông bà nội cố nội cùng làm với ta mẹ ông bà ngoại cố ngoại cùng làm với ta tất cả tổ tiên ta đều có mặt đó trong mỗi tế bào cơ thể ta có những hạt giống được gieo trồng trong suốt dòng sinh mạng của ta nhưng cũng có những hạt giống đã được gieo trồng trước khi hình hài này biểu hiện đôi khi ta làm những điều mà chính ta không muốn nhưng ta vẫn cứ làm tập khí lôi kéo thúc đẩy ta khiến ta làm những điều không ý t h ứ c đôi khi ta làm mà không biết là ta đang làm thậm chí có khi ta không muốn làm mà ta vẫn cứ làm có khi ta nói tôi không muốn làm điều này nhưng nó mạnh hơn tôi và nó đẩy tôi đi đó là hạt giống là tập khí có thể do nhiều thế hệ trong quá khứ trao truyền lại chúng ta được thừa hưởng rất nhiều từ ông bà tổ tiên ta nhờ chánh niệm ta ý thức được những tập khí mà các thế hệ đi trước trao truyền lại chúng ta có thể thấy được rằng cha mẹ ông bà ta cũng có những yếu kém tương tự như ta chúng ta ý thức mà không linh án phán xét không đổ lỗi là những tập khí này do ông bà tổ tiên tạo nên ta có thể mỉm cười với những d ụ n g về yếu kém và tập khí của ta nhờ có ý thức ta có thể chọn lựa để có thể hành động bằng cách khác chúng ta có thể kết thúc d ò n g luân hồi khổ đau ngay bây giờ có thể trong quá khứ ta đã từng làm những điều mà ta đã được trao truyền ngoài ý muốn và ta đổ lỗi cho chính mình ta xem mình như là một bản ngã biệt lập đầy những yếu kém nhưng với sự thức tỉnh ta có thể bắt đầu chuyển hóa và buông bỏ những tập khí này với sự thực tập chánh niệm ta nhận ra rằng ta đang hành động theo tạp k h í đó là ý thức đầu tiên mà chánh niệm đem đến sau đó nếu ta thích thú thì chánh niệm và chánh định sẽ giúp ta nhìn sâu và tìm ra gốc rễ của những hành động ấy hành động đó có thể bắt nguồn từ những chuyện xảy ra hôm qua hay từ ba trăm năm về trước mà gốc rễ của nó còn nằm sâu trong ông bà tổ tiên ta một khi ý thức được hành động của mình ta biết được hành động ấy có đem lại l ợ i lạc hay không nếu nó không l ợ i lạc thì ta quyết định không lặp lại nữa ý thức được tập khí và chú tâm hơn về những suy nghĩ lời nói và hành động ta có thể chuyển hóa chúng không những cho bản thân mà còn cho cả ông bà tổ tiên chúng ta thực tập không chỉ cho riêng ta mà còn cho cả ông bà tổ tiên con cháu và cho cả thế giới nếu ta có khả năng mỉm cười với những bất trắc thì ta phải trân quý nó nếu ta làm được như thế thì tổ tiên ta cũng có khả năng mỉm cười với những khó khăn bất chắc trong họ nếu một người có thể giữ được bình tĩnh và mỉm cười được với những khó khăn bất chắc thì thế giới sẽ có một cơ hội tốt hơn cho hòa bình điều chính yếu là ý thức được những hành động của ta t r á n h n i ề m sẽ giúp ta hiểu được hành động ấy từ đâu đến nội kết và bế tắc áp đặt xua đuổi hay phủ nhận nỗi đau trong thân tâm chỉ làm cho nỗi khổ đau ấy lớn mạnh hơn nỗi khổ đau của ta cũng chính là ta hay nói chính xác hơn là một phần của ta phủ nhận nó tức là phủ nhận chính mình ngay khi ta chấp nhận được cảm thọ này thì ta bắt đầu có bình an hơn và nỗi đau cũng bắt đầu giảm đi mỉm i cười với nỗi đau là cách hay nhất thông minh nhất và đẹp nhất mà ta có thể làm không có cách nào hay hơn cả mỗi khi ta nhận diệt được khổ thọ và làm quen với nó thì ta bắt đầu tiếp xúc được với chính mình từ từ chúng ta nhìn sâu vào bản chất và gốc rễ của nỗi đau sợ hãi bất an giận dữ buồn rầu ganh tỵ và d ư ớ n g mắt làm ngăn chặn những cảm thọ và suy tư của ta chúng ta cần thời gian và cơ hội để nhận diện chúng và nhìn sâu vào chúng hơi thở chánh niệm giúp ta đi qua được những nỗi đau chánh niệm là nhận diện sự có mặt của các cảm thọ chấp nhận chúng làm cho chúng lắng dịu và tiếp tục quan sát cho đến khi thấy được bản chất của khối nội kết chánh niệm là con đường duy nhất để chuyển hóa tất cả những hạt giống k h ổ đau đều có mặt trong ta nếu ta sống trong thất niềm lãng quên thì những hạt giống ấy sẽ bị tứ tẩm mỗi ngày chúng sẽ lớn mạnh lên và khối nội kết sẽ trở nên vững chắc hơn tuy nhiên hơi thở ý thức sẽ chuyển hóa được những nội kết k h ổ đau ấy nồi kết cũng có thể được xem như những thứ ràng buộc những nút thắt của những khối khổ đau nằm sâu trong tâm thức ta những nút thắt được tạo ra khi ta phản ứng lại những gì người khác nói và làm hoặc khi ta đè đẻn những suy tư và cảm thọ ta có thể nhận diện được những ràng buộc đang cột chặt ta qua những khổ đau hoặc những tâm hành làm ta nghiền ngập không thể dừng lại được như giận dữ hận thù tự hào nghi ngờ buồn rầu vướng mắt chúng được tôi luyện bởi sự vô minh thiếu hiểu biết bởi những nhận thức sai lầm về bản thân và thực tại bằng sự thực tập chánh niệm ta có thể nhận diện chuyển hóa những cảm xúc và khổ đau khi chúng mới phát khởi để chúng không trở thành những khối nội kết khi không phản ứng lại những lời nói và hành động của người khác thì ta có khả năng giữ cho tâm mình được bình an định tĩnh không tạo nên những nội kết ràng buộc ta sẽ nếm t r ả i được niềm vui và hạnh phúc lớn hơn gia đình bạn bè đồng nghiệp cũng được thừa hưởng từ sự hiểu biết và thương yêu lớn ấy d ư ợ t qua những cảm xúc bạnh cảm xúc bạnh giống như một cơn bão nếu nhìn vào một cái cây đang trong cơn bão ta thấy ngọn cây hoằn hoài rất b ô n g manh có thể gãy đổ bất cứ lúc nào ta sợ cơn bão sẽ làm ngã gãy cây nhưng nếu nhìn xuống thân cây ta sẽ nhận ra rằng những cái rễ của nó đã cắm sâu vào lòng đất và cái cây đó có thể chịu đựng được qua cơn bão chúng ta cũng là một cái cây trong khi cơn bão cảm xúc đi lên ta đừng chú tâm lên đầu hoặc lên tim vì chúng như phần ngọn của cây ta phải rời khỏi trái tim con mắt của cơn bão và trở về với thân cây thân cây của ta là ở vùng đan điền cách dưới rốn một cm tập trung ở đan điền và chỉ chú tâm vào sự phồng lên xẹp xuống của bụng tiếp tục theo dõi hơi thở ta sẽ đi qua được cơn bão cảm xúc điều quan trọng là ta phải hiểu được rằng cảm xúc chỉ đi lên ở lại một lúc rồi ra đi khi cơn bão tới nó ở lại một thời gian rồi sau đó cũng đi qua vào giây phút khó khăn này phải nhớ rằng ta giàu có hơn cảm xúc của ta nhiều lắm điều này rất đơn giản ai cũng biết tuy nhiên ta cần phải nhắc đi nhức lại rằng ta giàu có hơn cảm xúc của ta nhiều nhiều người khổ đau là vì họ không biết đối diện với cảm xúc chúng ta không n ê n đ ợ i cho cảm xúc xuất hiện rồi mới thực tập vì như thế chúng ta sẽ bị cơn bão cuốn đi chúng ta phải luyện tập ngay bây giờ ngay khi cảm xúc chưa xuất hiện chúng ta có thể ngồi hay nằm và thực tập hơi thở chánh niệm sử dụng sự p h ò n g xẹp của bụng làm đối tượng chú tâm của mình thực tập như vậy mỗi ngày mười phút thì nội trong hai mươi ngày là ta sẽ biết cách xử lý khi có cảm xúc mạnh đi lên sau mười hay hai mươi phút cảm xúc sẽ đi qua và ta sẽ được an toàn không bị cơn bão cuốn đi chăm sóc cơn giận cơn giận có sức mạnh đốt cháy và hủy diệt nếu không biết cách thực tập chánh niệm ta sẽ bị cơn giận thiêu đốt và hủy hoại h ú n g ta khổ đau và những người chung quanh ta cũng khổ đau vì vậy khi thấy cơn giận đi lên ta phải làm gì ngay lập tức điều quan trọng là ta nên hành động mà không nên phản ứng chúng ta hành động bằng cách mời hạt giống chánh niệm lên chúng ta thở vào thở ra bước những bước chân ý thức chế tác năng lượng chánh niệm để chăm sóc cơn giận giả sử như một người mẹ đang làm việc trong phòng khách và nghe con mình khóc người mẹ dừng công việc đi vào phòng ẩm em bé lên và ôm nó một cách dịu dàng khi năng lượng của cơn giận phát khởi ta cũng làm y như vậy cơn giận của ta là em bé bị ốm ta phải chăm sóc nó cho nó lắng dịu người hành giả biết rằng cơn giận không phải là kẻ thù của mình cơn giận là đứa bé đang đau khổ ta phải chăm sóc đứa bé sử dụng năng lượng chánh niềm để ôm ấp cơn giận bằng cách nhẹ nhàng nhất người ấy có thể nói thở vào tôi biết cơn giận đang có trong tôi thở ra tôi ôm ấp cơn giận một cách bình yên khi thở như vậy ta có hai nguồn năng lượng năng lượng giận và năng lượng chánh niệm năng lượng chánh niệm được tiếp tục chế tác bởi hơi thở ý thức và bước chân thiền hành sẽ lăn vào dùng năng lượng giận vào mùa hè nếu đi vào một căn phòng quá nóng thì ta mở cửa sổ hoặc mở máy quạt hay máy điều hòa nhiệt độ lên không khí lạnh không cần p h ả i đuổi khí nóng ra ngoài hơi lạnh chỉ đi vào nhẹ nhàng ôm lấy hơi nóng mười lăm phút sau không khí sẽ k h á t khi đưa chánh niệm vào cơn giận cũng vậy không có sự đấu tranh trong sự thực tập này cơn giận không phải là kẻ thù của ta nó chính là ta chúng ta không nên bạo lực với chính mình đừng nói rằng chánh niệm là thiện còn cơn giận là ác cái thiện phải chống lại cái ác trong các phương pháp thực tập chánh niệm không có đấu trường để chiến thắng giả sử ta đang có một cơn giận rất mạnh mà ta có cảm giác là nó không nguôi thì ta phải rất kiên nhẫn bằng cách chế tác năng lượng chánh niệm và ôm ấp cơn giận một cách nhẹ nhàng ta sẽ thấy lắng dịu tiêu thụ chánh niệm để quên đi khối khổ đau buồn phiền sợ hãi và bạo động ta tìm cách tiêu thụ và đánh mất mình trong sự tiêu thụ đó tại sao ta phải bật ti vi lên tại sao ta phải xem ti vi khi chương trình chẳng có gì thú gì? ta xem bởi vì ta muốn khỏa lấp nỗi đau buồn sợ hãi và giận dữ bằng một thứ gì đó ta không muốn chúng đi lên vì vậy ta đè nén chúng bằng cách tiêu thụ có những nỗi cô đơn sợ hãi và trầm cảm trong ta mà ta không muốn đối diện vì vậy ta cầm tờ báo lên mở ra vô bật ti vi nhấc điện thoại hay xách xe chạy ta làm mọi thứ để tránh chạm trán với chính mình tiêu thụ như thế là một cách trốn chạy và những sản phẩm ta tiêu thụ tiếp tục mang độc tố của bạo động sợ hãi giận hờn vào ta đàn áp những cảm thọ khổ đau đè nén những suy tư tiêu cực ta tạo ra những bế tắc trong tâm làm cho chúng không lưu thông được Vì thế ta tạo nên triệu chứng trầm cảm và bệnh tâm thần khi máu huyết không lưu thông tốt khi ta có những đau nhức trong thân thể như đau đầu đau lưng đôi khi đau khắp cả b ì n h mẩy tập thể dục so bóp cho máu huyết lưu thông tốt ta cũng làm cho những triệu chứng đau nhức trong cơ thể biến mất tâm thức ta cũng vậy nếu ta ngăn chặn những suy tư tiêu cực bằng cách tiêu thụ thì ta cũng làm cho tâm ta bị bế tắc không lưu thông được và như vậy những triệu chứng của các bệnh tâm thần sẽ xuất hiện vì thế điều quan trọng là không nên đè nén hay đàn áp hãy cho phép những nỗi sợ hãi đau khổ buồn gián đi lên và ta chỉ có thể làm được điều này khi đã sẵn sàng hoặc khi những nỗi khổ đau bị tràn ngập ta có thể mời những suy tư tiêu cực lên cùng với năng lượng chánh niệm được chế tác qua sự thực tập của chúng ta năng lượng chánh niệm có mặt đó đ ể nhận diện ôm ấp và chuyển hóa nếu ta có thực tập nếu ta biết cách ngồi thì năng lượng của niệm định trong ta sẽ đủ mạnh để làm công việc nhận diện ôm ấp và làm cho khổ đau lắng dịu sau khi được ôm ấp bởi năng lượng chánh niệm và có sự lắng dịu thì năng lượng của sự sợ hãi giận hờn trầm cảm trong ta sẽ yếu đi năng lượng thương yêu tất cả chúng ta đều sợ rằng nhu yếu thương và được thương của ta không được thỏa mãn nỗi sợ cô đơn luôn có đó trong mỗi chúng ta ta phải nhận diện nỗi sợ hãi và nhu yếu đó phải nhìn sâu vào chúng thương yêu là biết an ủi vỗ về biết hiến tặng sự hiểu biết và cảm thông hiểu là suối nguồn của thương yêu ta sẽ cảm thấy đau khổ nếu không ai hiểu ta và khi người đó không hiểu ta nghĩa là người đó không thể thương ta không có sự hiểu biết thì tình thương cũng không thể có mặt sự thật là ta cần hiểu cần thương và ta đi tìm người có thể cung cấp cho ta cả hai thứ ấy g i ả như ai đó hiểu và thương mình g i ả như người đó đang ở đâu đó nhưng chúng ta phải đặt lại câu hỏi ta có khả năng hiểu và thương người kia không ta có khả năng chế tác hiểu biết và thương yêu mà chính ta cũng cần không bởi vì nếu ta không có khả năng chế tác năng lượng hiểu biết thì ta không làm được gì cả giáo pháp của bục nhằm giúp ta chế tác năng lượng hiểu và thương nếu ta có khả năng chế tác nguồn năng lượng này thì trước tiên nó sẽ giúp ta thỏa mãn nhu yếu được thương sau đó với khả năng hiểu và thương ta có thể ôm ấp người kia ta có thể làm cho người kia hạnh phúc khi chính ta hạnh phúc hạnh phúc tạo ra thêm hạnh phúc có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu vì vậy vấn đề không phải là làm thế nào để được thương và được hiểu mà là ta có khả năng chế tác được tình thương và thấu hiểu được chính mình hay không nếu làm được điều đó ta sẽ thấy sung sướng bởi vì nguồn năng lượng này làm ta thỏa mãn và làm cho những người xung quanh ta cũng thỏa mãn đó là tình thương của bụt tình thương chân thật là như vậy thực ra thương một người là cơ hội để học thương tất cả mọi người nếu ta có khả năng hiểu và thương thì ta có thể làm ngay bây giờ không cần phải chờ đợi nếu ta thành công trong lĩnh vực nầy thì nỗi sợ hãi lo lắng của ta biến mất ta sẽ thấy sung sướng ngay hiểu đôi khi ta tin rằng hành động của ta phát xuất từ tình thương nhưng nếu hành động ấy không dựa trên nền tảng của hiểu thì nó sẽ mang lại khổ đau ta muốn làm cho ai đó hạnh phúc và ta tin chắc rằng ta làm điều đó vì tình thương nhưng hành động của ta có thể làm cho người kia khổ đau rất nhiều cho dù ta tin rằng hành động của ta xuất phát từ tình thương thì ta cũng gây cho con ta vợ ta chồng ta bạn ta hay đồng nghiệp của ta khổ đau trầm trọng bởi vì ta không đủ hiểu người đó vì vậy ta cần có c ô n g mắt hiểu biết cần có tuệ giác để làm công cụ thương yêu một cách hiệu quả nếu ta không hiểu được khó khăn khổ đau không hiểu được ước muốn sâu sắc của người kia thì ta không thể thương được người đó vì vậy điều quan trọng là ta phải kiểm tra lại với người kia và xin người kia giúp đỡ người cha phải hỏi con cha có hiểu con đủ không cha có làm cho con khổ vì sự thiếu hiểu biết của cha không người mẹ cũng phải có khả năng hỏi con mình con có nghĩ là mẹ hiểu con không con nói cho mẹ nghe để mẹ có thể thương con đúng cách đó là ngôn ngữ của yêu thương nếu mình thành thật thì con mình sẽ nói cho mình nghe những khổ đau của chúng và khi hiểu được nỗi khổ đau của chúng ta sẽ không làm những điều gây khổ đau cho con mình nữa những điều mà ta tin chắc là ta làm chỉ vì hạnh phúc và sự an sinh của chúng hiểu sâu là bản chất của thương yêu cánh tay của bồ tát là biểu trưng cho hành động nhưng hành động của chúng ta phải được hướng dẫn kỹ càng bằng con mắt hiểu biết bốn câu thần chú trong đầu mục có nói về thần chú thần chú là một phép thần một khi phát ra là có thể thay đổi được toàn bộ tình trạng tâm thức cơ thể hoặc một con người nhưng thần chú phải được nói ra trong trạng thái định tĩnh trạng thái mà trong đó thân và tâm hoàn toàn hợp nhất những gì ta nói trong trạng thái này sẽ trở thành thần chú vì vậy tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bốn câu thần chú rất linh nghiệm không phải bằng tiếng san rít tiếng tây tạng h a y tiếng anh mà bằng tiếng việt câu thần chú thứ nhất là em yêu anh có mặt đây cho em hay mẹ ơi con có mặt đây cho mẹ có thể tối nay ta thực tập thở chánh niệm trong vài phút để đưa thân tâm về lại với nhau rồi đến gần người ta thương ta nhìn vào mắt người kia bằng niệm định và bắt đầu nói lên câu thần chú em yêu anh thật sự có mặt đây cho em hay mẹ ơi c ô thật sự có mặt đây cho mẹ ta phải nói câu này bằng cả thân tâm sau đó ta sẽ thấy sự c h u y ể n quá có mặt là bước đầu tiên công nhận sự có mặt của người kia là bước thứ hai thương là công nhận được thương là được người kia công nhận nếu ta thương một ai đó mà ta không biết hoặc cứ lờ đi sự có mặt của người ấy thì đó không phải là tình thương chân thật có thể ta không muốn bỏ mặt hay thờ ơ với người ấy nhưng cách ta làm ta nói ta nhìn không biểu hiện được ước muốn công nhận sự có mặt của người kia khi được ai đó thương ta muốn người kia công nhận sự có mặt của ta đây là một sự thực tập rất quan trọng ta có thể làm tất cả những gì cần thiết để có thể làm được điều này nhận diện sự có mặt của người thương vài lần trong ngày để đạt được mục đích n à y ta cũng cần thực tập thân tâm hợp nhất thực tập thở vào thở ra năm bảy lần rồi đến gần người kia nhìn vào người kia mỉm cười và bắt đầu câu thần chú thứ hai em yêu anh biết em có đó nên anh rất hạnh phúc hoặc mẹ ơi con biết mẹ có đó nên con rất hạnh phúc nếu ta thực tập như vậy với niệm định hùng hậu ta sẽ thấy người kia nở ra ngay như một đó hoa được thương là được công nhận ta có thể thực tập như thế vài lần trong ngày điều này không khó đây đích thực là thiền tập câu thần chú thứ ba t ừ được dùng trong những trường hợp người thương của ta khổ đau sống có chánh niệm ta biết được những gì đang xảy ra cho ta trong giây phút hiện tại vì vậy ta cũng dễ dàng thấy được khi người thương của ta khổ đau ngay lúc đó ta đến với người kia với thân tâm hợp nhất và định tĩnh ta phát ra câu thần chú thứ ba em yêu anh biết em đang khổ đau và anh đang có mặt đây cho em hoặc mẹ c o biết mẹ đang khổ đau nên con có mặt đây cho mẹ bởi vì khi khổ đau ta rất cần sự có mặt của người ta thương khi ta khổ mà người ta thương không biết ta đang khổ thì ta càng khổ hơn vì vậy điều ta có thể làm ngay lập tức là có mặt thật sự cho người ta thương và nói lên c â thần chú với tất cả chánh niệm của mình em yêu anh biết em đang khổ nên anh có mặt cho em đây chưa làm gì mà người kia đã thấy bớt khổ rồi sự có mặt của mình là một phép lạ hiểu đ ư ờ n g nỗi khổ của người kia là một phép lạ và chúng ta có thể hiến tặng phép lạ cho người ta thương ngay lập tức câu thần chú thứ tư khó thực tập hơn câu này thực tập khi chính ta đau khổ và ta nghĩ rằng nỗi khổ của ta do chính người ta thương nhất trên đời tạo ra nếu như một ai khác nói hay làm điều đó với mình thì chắc mình sẽ ít khổ hơn nhưng đằng này chính người mình thương nhất trên đời nói điều đó với mình làm điều đó với mình vì vậy mà mình khổ hơn mình tổn thương nặng nề vì nỗi khổ đau của mình do người mình thương nhất gây nên mình muốn chạy vào phòng đóng cửa lại một mình mình khóc một mình mình hay mình không muốn đến với người kia để cầu cứu sự giúp đỡ chính cái tự ái này là một chướng ngại theo lời buộc dài trong tình thương chân thật không có chỗ cho sự tự ái mỗi khi khổ đau ta phải tới với người kia để cầu cứu sự giúp đỡ đó là tình thương chân thật đừng để tự ái chia cách mình nếu ta nghĩ rằng tình thương của ta dành cho người kia là tình thương chân thật thì ta phải vượt qua tự ái phải luôn luôn tới với người kia chính vì vậy mà tôi phát minh ra câu thần chú này thực tập để đưa thân tâm về lại với nhau trước khi tới với người đó nói câu thần chú thứ tư em yêu anh đang khổ và anh cần em giúp đỡ hoặc mẹ ơi con đang khổ và con cần mẹ giúp con truyền thông chánh niệm ngày nay truyền thông giữa người với người giữa những cá nhân gia đình và quốc gia đã trở nên rất khó khăn tuy nhiên có những phương pháp cụ thể để tự rèn luyện cách truyền thông bất bạo động để tình thương trong mỗi người được đánh thức để chúng ta có thể hiểu nhau thông cảm cho nhau nói lời ái n g ữ và lắng nghe sâu là những thực tập tinh yếu cho việc truyền thông bất bạo động truyền thông chánh niệm nghĩa là ý thức những gì ta đang nói và sử dụng ngôn ngữ hòa ái có ý thức là lắng nghe người khác một cách sâu sắc để hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói chúng ta có thể dùng phương pháp này trong bất kỳ lúc nào ở đâu trong tình huống nào để cho cơ thể khỏe mạnh trái tim ta phải bơm máu liên tục để cho mối quan hệ của ta lành mạnh ta cũng cần truyền thông chánh niệm liên tục tuy nhiên nhiều người thấy khó để truyền thông có hiệu quả bởi vì họ có quá nhiều tuyệt vọng và giận hờn cho dù khi đến với người kia ta có thiền chí muốn lắng nghe hết lòng nhưng nếu ta không có khả năng sử dụng ái ngữ định tĩnh thì không có hy vọng người kia sẽ nghe ta và hiểu những gì ta nói có thể ta có chủ tâm dùng ái ngữ và định tĩnh nhưng thường khi bắt đầu nói thì nỗi khổ đau tuyệt vọng và sợ hãi đi lên mặc dù với thiền chí tốt nhất ta cũng bắt đầu phàn nàn đổ lỗi và phê phán gắt gao lời nói của ta bắt đầu phát ra một năng lượng khiến người kia chống lại ta bởi vì họ không thể chịu nổi những gì ta đang nói truyền thông giữa ta và người kia bị đổ dở khi tình hình như thế xảy ra ta phải học đi học lại cách truyền thông điều quan trọng là làm thế nào để học cách lắng nghe sâu và sử dụng ái ngữ để làm được điều này trước tiên ta phải chăm sóc nỗi đau và c ơ n g i ậ n của chính ta bằng cách thực tập hơi thở chánh niệm và bước chân thiền hành ta làm lớn mạnh nguồn năng lượng chánh niệm trong ta ta cần tập luyện trong vòng vài tuần hay thậm chí vài tháng để có thể vượt qua nỗi đau và sử dụng ngôn ngữ từ ái khi chánh niệm hùng hậu ta sẽ dễ dàng nhìn sâu hơn vào tình trạng của ta để làm phát khởi hiểu biết và thương yêu khả năng lắng nghe sâu cũng vậy nếu ta không có khả năng ôm ấp chuyển hóa niềm đau hơn dần của chính ta thì sẽ khó để lắng nghe niềm đau của người khác đặc biệt là khi lời nói của người kia đầy phán xét tiêu cực đầy tri giác sai lầm và mang tính đổ lỗi trong thâm tâm ta ta biết rằng ta nên lắng nghe và ta đã cố gắng hết sức nhưng thường thì sau vài phút ta không còn nghe nổi nữa cho dù là thêm một lời ta thấy quá đầy cho dù ta đã phát nguyện là bất kể lời nói có k i ê u khích cách mấy có quyết đoán không đúng ta vẫn ngồi yên lắng nghe bằng tâm từ bi nhưng ta không thể làm được điều đó thiền chí của ta biến mất bởi vì ta không thể xử lý được nỗi đau đang lớn lên trong ta tuy nhiên nếu ta có khả năng lắng nghe thì chỉ trong vòng một giờ người kia sẽ bứt khổ đi nhiều lắng nghe với tâm cởi mở ta sẽ có khả năng làm cho tình thương sống dậy ta sẽ hiến tặng cho người kia cơ hội để bày tỏ những khổ đau của họ lắng nghe như thế đòi hỏi phải có sự tập luyện thực tập hơi thở chánh niệm và bước chân thiền hành có thể chuyển hóa hạt giống giận dữ và bực bội trong ta cho phép trái tim ta mở rộng để lắng nghe người khác bằng tình thương và lòng bi mẫn con người đích thực thông thường trong đời sống gia đình người ta phải thương lượng thỏa hiệp để có bình an người ta mua một ít bình an để có thể cầm cự qua ngày nếu ta cũng sống như vậy thì ta không phải là một bậc đại nhân mà chỉ là một cái bát nứt không thể chứa được một bát cháo nếu muốn trở thành một pháp khí lớn ta phải quyết tâm không để cho người khác lừa gạt mình t hiền sư lâm tế đã khuyên chúng ta nhiều lần phải làm chủ hoàn cảnh của mình điều đó không có nghĩa là ta phải đấu tranh hay đàn áp người kia giả sử ta có một người bạn rất dễ nổi giận ta nghĩ người đó đang có vấn đề và ta tìm cách đè cơn giận của người kia xuống ta có thể nghĩ rằng vì người kia lên d i ọ n g nên ta phải lên d i ọ n g hoặc ta có thể làm chủ chính mình trong tình huống này thương những khó khăn của người kia đôi khi người đó không phải là con người trong hiện tại mà là con người trong quá khứ nhưng ta nghĩ đó là nguyên nhân chính của vấn đề ta nói rằng ta hành xử như vậy là vì ba mẹ ta hay ai đó đã hành xử với ta như thế khi ta còn nhỏ nhưng mỗi người đều có một nghiệp lực riêng và mỗi người đều là người thầy trong chính hoàn cảnh hiện tại của mình mà không phải nô lệ cho quá khứ hay hiện tại của người khác con người đích thực không đi tìm người thầy bên ngoài ta phải có trách nhiệm cho vận mệnh của ta ta phải có trách nhiệm cho lời nói suy nghĩ hành động của ta chánh niệm giúp ta làm được điều này ta sẽ nhận ra tôi đang suy nghĩ như vậy tôi có trách nhiệm cho những suy nghĩ của tôi tôi đã nói như vậy tôi có trách nhiệm cho những lời nói của tôi tôi làm như vậy và tôi có trách nhiệm cho hành động của tôi ta phải biết rằng mỗi lời nói mỗi hành động mỗi suy nghĩ đều mang theo chữ ký của mình chúng ta phải có trách nhiệm cho nó phải có trách nhiệm với chính tự thân mình cho dù ở đâu đứng hay ngồi thì ta cũng là một con người tự do ta vẫn là ta ta là người thầy cho chính mình chúng ta chỉ cần sống với tám chữ dù ở đâu cũng làm người đích thực là đủ để làm học trò của thiền sư lâm tế xứng đáng là sự tiếp nối của ngài hãy viết tám chữ này treo lên đâu đó để nhắc nhở mình tri giác sai lầm có một người đàn ông bỏ nhà đi rất lâu trước khi đi vợ ông có thai nhưng ông không biết khi ông ta trở về thì vợ sinh con ông ta nghi ngờ đứa con này không phải của ông và tin rằng nó là con hàng xóm người thường qua giúp việc cho gia đình ông ông ta nhìn đứa bé một cách nghi ngờ và ghét nó nhìn mặt đứa bé là ông thấy mặt người hàng xóm một ngày nọ người anh của ông đến thăm thấy cậu bé người anh thốt lên nó giống mày như đúc như một khuôn đúc ra vậy chuyến viếng thăm của người anh là một sự kiện hạnh phúc giúp người cha buông bỏ được tri giác sai lầm chính tri giác sai lầm này đã thống trị làm khổ người vợ mười hai năm nó làm cho người cha khổ đau cùng cực làm cho người vợ điêu đứng và tất nhiên cũng làm cho cậu bé khổ đau vì sự hận t h ù ta luôn hành động dựa trên những tri giác sai lầm ta không nên tin chắc vào bất kỳ một tri giác nào của mình khi nhìn cảnh mặt trời lặn có thể ta tin rằng ta đang thấy mặt trời thực nhưng nhà khoa học cho ta biết rằng mặt trời mà ta thấy là mặt trời của c á i đ ầ y tám phút từ một khoảng cách xa như thế ánh nắng mặt trời phải mất tám phút để đến trái đất của chúng ta khi nhìn một vì sao ta cũng nghĩ là vì sao đang ở đâu nhưng ngôi sao kia có thể đã biến mất c á i đ ầ y một hai hay mười ngàn năm rồi ta phải cẩn thận với tri giác của ta nếu không ta sẽ khổ đau ta có thể viết xuống tờ giấy câu có chắc không và treo lên trong phòng trong các bệnh viện và các phòng khám y khoa người ta cũng bắt đầu treo những câu như dù chắc chắn rồi nhưng phải kiểm tra lại đây là một lời cảnh báo rằng nếu không tìm ra bệnh sớm thì sẽ khó để điều trị các bác sĩ y khoa không nghĩ đến các tâm hành họ nghĩ đến căn bệnh chưa phát hiện nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng khẩu hiệu này dù chắc chắn rồi vẫn phải kiểm tra lại ta đã làm cho tự thân khổ đau ta đã xây nên địa ngục cho chính mình và cho những người thương bởi tri giác sai lầm ta có chắc về tri giác của ta không có những người khổ đau mười hai mươi năm vì tri giác sai lầm họ nghĩ rằng người kia đã phản bội họ trù ghét họ cho dù người kia chỉ k h ô n g đáp lại thiền t r í của họ là nạn nhân của tri giác sai lầm ta sẽ làm cho chính ta và những người chung quanh khổ đau rất nhiều khi giận dữ hoặc khổ đau ta phải trở về kiểm tra lại nội dung và bản chất tri giác của ta nếu ta có khả năng lấy đi tri giác sai lầm thì hạnh phúc an vui sẽ được phục hồi ta sẽ có khả năng thương lại người kia buông bỏ buông bỏ nghĩa là buông bỏ cái gì đó cái đó có thể là đối tượng của tâm thức do ta tạo nên một ý niệm một cảm thọ một mong muốn hay một niềm tin kẹt vào ý niệm đó có thể gây nên nhiều khổ đau và hệ lụy chúng ta muốn buông bỏ nó đi nhưng buông như thế nào chỉ muốn thôi thì không đủ trước tiên ta phải nhận diện nó như một cái gì quá thật ta phải nhìn sâu vào bản chất của chúng và xem thử chúng từ đâu đến bởi vì những ý niệm này được phát sinh từ những cảm thọ cảm xúc và những kinh nghiệm quá khứ của ta từ những điều mà ta đã thấy và đã nghe với năng lượng chánh niệm chánh định ta có thể nhìn sâu và khám phá ra gốc rễ của những ý niệm cảm thọ cảm xúc mong muốn này chánh niệm và chánh định đưa đến tuệ giác tuệ giác giúp ta buông bỏ đối tượng của tâm thức giả sử ta có một ý niệm về hạnh phúc về những điều kiện làm nên hạnh phúc của ta ý niệm n à y có gốc rễ trong ta và trong môi trường ta sống nó cho ta biết những điều kiện nào ta cần để có hạnh phúc ta ôm ấp ý niệm này mười hai mươi năm và bây giờ ta nhận ra rằng chính ý niệm n à y làm ta đau khổ có thể trong đó có yếu tố của vô minh tham lam và giận dữ những yếu tố này là bản chất của khổ đau mặt khác ta biết rằng ta cũng có những yếu tố khác như niềm vui sự buông bỏ hay tình thương đích thực nhận ra những yếu tố này cho ta những giây phút hạnh phúc đích thực khi ta chế tác được những giây phút hạnh phúc đích thực thì việc buông bỏ những đối tượng tham đấm trở nên dễ dàng hơn bởi vì ta có tuệ giác rằng những đối tượng tham đấm này không làm ta hạnh phúc rất nhiều người muốn buông bỏ nhưng họ không làm được vì họ chưa đủ tuệ giác họ chưa thấy được những thứ khác những cánh cửa khác mang tới cho họ hạnh phúc an vui sợ hãi là một yếu tố ngăn cản ta buông bỏ ta sợ rằng nếu buông bỏ thì ta không còn gì để bám víu buông bỏ là một sự thực tập là một nghệ thuật một khi ta đủ mạnh đủ quyết tâm thì ta sẽ buông bỏ những phiền não dễ dàng Mặc cảm tự ti nhiều người có ý niệm rằng họ không giỏi gì cả họ không thể thành công như những người khác vì vậy họ không thể hạnh phúc họ ganh trị với những thành đạt và địa vị của người khác trong khi họ tự cho họ là thất bại vì không có những thành công như những người khác đã phải giúp cho những người có tư tưởng như thế đã phải tới với người đó và nói anh không nên có mặc cảm tự ti tôi thấy trong anh có những hạt giống rất tốt có thể được phát triển và làm cho anh trở thành bậc đại nhân nếu nhìn sâu và tiếp xúc với những hạt giống hiền thiền trong anh anh sẽ có khả năng vượt qua mặc cảm vô dụng và biểu hiện bản chất thật của anh thiền sư huy sơn có viết kẻ kia đã là đấng trường phu thì tại sao ta lại không đừng nên có mặc cảm tự ti mà chùn bước chịu thua những từ này đánh thức chúng ta trong xã hội hiện đại các nhà tâm lý trị liệu báo cáo rằng nhiều người khổ đau vì mặc cảm tự ti họ thấy họ không có giá trị không có gì để hiến tặng và họ rơi vào trạng thái trầm cảm không còn sinh hoạt bình thường không còn khả năng chăm sóc cho bản thân hay cho gia đình các nhà tâm lý trị liệu chăm bệnh thầy giáo cô giáo các nhà lãnh đạo tâm linh những ai gần gũi với những người này phải có bổn phận giúp họ thấy được thực chất của họ rõ ràng hơn để họ có thể giải phóng chính họ ra khỏi sự vô m i n h rằng họ là vô dụng nếu ta biết bạn ta những người trong gia đình coi họ là vô dụng bất lực không có khả năng làm những điều hay ho có ý nghĩa và những đọc ảnh tiêu cực này lấy đi hạnh phúc của người đó thì ta phải giúp người đó lấy đi cái mặc cảm này ta cũng phải thực tập để không tạo thêm những mặc cảm vô dụng nơi người khác trong đời sống h à n g ngày có khi ta đ ồ n nóng bực bội vì thế ta đã nói những điều chỉ trích phán xét khó nghe đặc biệt liên quan đến con cái ta khi chúng bị nhiều áp lực về công việc học hành bố mẹ t h ư ờ n g m ắ c sai lầm là nói những điều gắt gỏng không dễ thương hay đổ lỗi trong những lúc căng thẳng bực bội đ ứ c tâm của đứa bé còn rất non nớt tươi mới vì vậy nếu ta gieo những hạt giống tiêu cực như thế vào con ta thì ta sẽ hủy diệt khả năng hạnh phúc của chúng vì vậy phụ huynh thầy cô giáo anh chị em bạn bè tất cả phải rất thận trọng ta phải thực tập t r á n h niệm để tránh gieo vào tâm thức của con em học sinh những người trong gia đình bạn bè những hạt giống tiêu cực trị liệu quá khứ hiện tại của ta là hiện tại của tất cả tổ tiên ta họ vẫn còn sống trong ta mỗi khi ta cười là tất cả các thế hệ tổ tiên con cháu và tất cả các thế hệ tương lai cũng đang mỉm cười chúng ta không chỉ thực tập cho bản thân mình mà cho tất cả mọi người cho tất cả các dòng sinh mạng nếu ta đã gây nên những lầm lỗi làm cho người thương của ta khổ đau mà người đó không còn sống nữa thì ta cũng đừng tuyệt vọng ta có thể trị liều vết thương trong chính tự thân mình người mà ta nghĩ đã qua đời thực ra vẫn còn sống trong ta ta có thể làm cho người kia mỉm cười vẻ xử khi bà ta còn sống vì thất niệm ta đã nói những điều khiến cho bà đau khổ và ta vẫn còn ân hận thì hãy ngồi xuống thở những hơi thở chánh niệm quán tưởng bà đang ngồi với mình và nói bà ơi con xin lỗi bà con sẽ không bao giờ nói những điều như thế nữa với bà hay với bất cứ người nào con thương nếu ta thành tâm định tĩnh và nói ra những lời chánh niệm ta sẽ thấy bà trong ta mỉm cười và vết thương được trị liệu lỗi lầm là do những d ụ n g về thất điểm trong tâm gây ra nên cũng t ừ tâm mà chuyển q u a đó là lời buộc dạy cho dù ta nghĩ rằng quá khứ đã qua rồi tương lai thì chưa đến nhưng nếu nhìn sâu ta sẽ thấy được thực tại lớn hơn thế quá khứ nằm trong hiện tại vì hiện tại được làm bằng quá khứ theo giáo lý này thì nếu đã thiết lập thân tâm d ữ n g c h ạ y trong giây phút hiện tại và tiếp xúc được với hiện tại sâu sắc ta cũng tiếp xúc được với quá khứ và có khả năng sửa chữa quá khứ đây là giáo lý và là một sự thực tập rất mầu n h i ệ m ta không cần phải mang vết thương suốt đời t ớ i cả chúng ta ai cũng có khi thất niệm dù ta đã gây nên những lỗi lầm trong quá khứ nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải luôn mang theo tội lỗi ấy mà không chuyển hóa được tiếp xúc sâu sắc với hiện tại ta tiếp xúc được với quá khứ chăm sóc hiện tại ta sẽ sửa chữa được quá khứ thực tập làm mới là thực tập của tâm một khi đã nhận ra những lỗi lầm ta đã gây ra trong quá khứ ta quyết tâm không bao giờ lặp lại nữa vết thương được trị liệu đó là một sự thực tập mậu nhiệm đi với ba mẹ khi đi ta đi cho ai ta có thể đi để đến một nơi nào đó nhưng ta cũng có thể đi như một sự thiền tập chúng ta có thể đi cho ba mẹ ông bà ba mẹ ông bà ta có thể không biết cách đi thiền hành tổ tiên của ta có thể sống cả đời mà không có cơ hội bước đi những bước chân an lạc hạnh phúc không biết thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại đó là một điều đáng tiếc mà ta không nên lặp lại tất cả tổ tiên và các thế hệ tương lai đang có mặt trong ta giải thoát không phải là vấn đề cá nhân một khi tổ tiên trong ta còn k h ổ đau thì ta không thể hạnh phúc được và ta sẽ trao truyền k h ổ đau ấy cho con cháu ta đã đến lúc ta phải giải phóng cho tổ tiên ta và cho các thế hệ tương lai bằng cách giải phóng chính mình nếu ta có thể bước được một bước chân tự do hạnh phúc tiếp xúc được với đất mẹ một cách chánh niệm thì ta có thể bước được một trăm bước hạnh phúc tự do ta đi cho ta cho các thế hệ tổ tiên và cho con cháu ta tất cả chúng ta đều trở về và cùng nhau tìm lại hạnh phúc bình an khi bước đi ta quán tưởng mẹ ta cũng đang bước với ta điều này không có gì khó cả vì ta biết rằng chân ta là sự tiếp nối của bàn chân mẹ thực tập sâu sắc ta sẽ thấy được mẹ có mặt trong mỗi tế bào cơ thể ta cơ thể ta cũng là sự tiếp nối của cơ thể mẹ khi bước một bước ta có thể nói mẹ ơi đi với con mẹ nhé tự nhiên ta cảm được mẹ trong ta đang bước với ta có thể trong suốt cuộc đời của mẹ mẹ không có nhiều cơ hội để bước đi trong giây phút hiện tại để tiếp xúc với đất mẹ như ta từ từ tình thương và lòng từ biên trong ta phát khởi đó là nhờ ta thấy được mẹ đang bước với ta đây không phải tưởng tượng mà là một thực tại ta có thể mời ba cùng đi với ta ta có thể mời người thương cùng đi với ta ngay bây giờ ở đây ta có thể mời người ấy đi với mình mà không cần có con người bằng xương bằng thịt của họ ở đó ta là sự tiếp nối của tổ tiên ta tổ tiên ta hoàn toàn có mặt trong mỗi tế bào cơ thể ta khi ta bước một bước chân an lạc thì ta biết rằng tất cả tổ tiên ta cũng đang bước bước chân ấy với ta hàng triệu bước chân cùng bước một lần với kỹ thuật phim ảnh người ta có thể tạo ra hình ảnh đó hàng ngàn bước chân đang cùng bước một lần tâm ta cũng có thể làm được điều ấy tâm ta có thể thấy được hàng ngàn hàng triệu bước chân của tổ tiên ta đang cùng bước với ta sự thực tập quán tưởng này sẽ phá tan đi ý niệm mình là một cái ngã riêng biệt ta đi và tổ tiên ta cũng đi ta có thể đi bằng đôi chân của mẹ mẹ thật tội nghiệp mẹ không có nhiều cơ hội để đi như vậy ta có thể nói với mẹ mẹ ơi mời mẹ đi với con và ta có thể đi với mẹ trái tim ta sẽ gặp tràng tình thương ta giải thoát cho ta và đồng thời giải thoát cho mẹ bởi vì sự thật là mẹ có trong ta trong mọi tế bào cơ thể ta ba ta cũng hoàn toàn có mặt trong mỗi tế bào cơ thể ta ta có thể nói với ba ba ơi mời ba đi với con tức thì ta bước đi bằng đôi chân của ba rất lý thú và bổ ích điều này không khó ta không cần phải gồng mình hay đấu tranh để làm chuyện này ta chỉ cần ý thức và mọi chuyện sẽ xảy ra rất mộng n h i ệ p ta cũng có thể ngồi cho mẹ có rất nhiều người mẹ không có cơ hội để ngồi yên mà không làm gì cả đây là một công việc rất quan trọng chúng ta chỉ ngồi và thở cho có chánh niệm đó là điều mà ta có thể làm cho mẹ cho dù mẹ ta đã qua đời hay còn sống với ta cho dù mẹ ở xa ta hay gần ta ta cũng có thể làm được điều ấy sau khi có thể đi cho người thương ta có thể đi cho những người đã làm ta điêu đứng đi cho những người đã công kích ta những người đã tàn phá nhà cửa đất nước và dân tộc ta những người này đã không hạnh phúc họ không đủ tình thương cho chính họ và cho những người chung quanh họ làm cho đời sống của ta của gia đình và của dân tộc ta trở nên nghèo nàn khốn đ ú n g và đến lúc ta có thể đi cho họ đi như thế ta trở thành bụt trở thành bồ tát tràn đầy tình thương và cảm thông đầy từ bi và hiểu biết An lạc. đời sống tâm linh nếu ta có một chút hiểu biết thương yêu ăn lạc cũng đã là quý rồi đó là dằn bạc trâu báu của ta hôm nay ta có thể làm nhiều điều để làm tăng trưởng những phẩm chất ấy trong ta khi bước đi nếu ta có khả năng bước được một bước chân ăn lạc chế tác thêm sự diễn chảy và tự do là ta đang phục vụ cho thế giới chỉ như thế ta mới có thể phụng sự được nếu ta không có những phẩm chất vững chãi thảnh thơi an lạc trong tự thân thì dù có làm gì lớn lao đi nữa ta cũng không thể phục vụ cho thế giới vấn đề không phải là phải làm gì mà là phẩm chất phẩm chất an lạc vững chãi và hy vọng mỗi hành động của ta phải bắt nguồn từ đó bởi vì an lạc vững chãi tự do luôn luôn tìm đường đi của chúng luôn luôn tìm hướng để hành động đó là đời sống tâm linh của ta vấn đề cơ bản là chúng ta phải chế tác bình an và tập nhìn sâu trước hết ta phải làm cho thân tâm lắng dịu không có sự yên tĩnh và thanh tịnh thì những cảm xúc giận dữ tuyệt vọng sẽ không chịu đi và chúng ta sẽ không có khả năng nhìn thấy được thực tại làm lắng dịu và thanh tịnh thân tâm là bước thiền tập đầu tiên bước thứ hai là nhìn sâu để hiểu nhờ có hiểu mới có thương từ nền tảng hiểu biết thương yêu này chúng ta sẽ hiểu được những gì nên làm và những gì không nên làm đó là thiền tập tất cả chúng ta những nhà chính trị quân đội thương gia phải thiền tập chúng ta phải thực tập cho thân tâm lắng dịu và nhìn sâu vào bản chất của sự vật mọi người sẽ yểm trợ ta làm điều này và chúng ta cùng yểm trợ cho nhau hạt giống bạo động ta đừng nghĩ rằng hạt giống bạo động ở đâu đó xa lắc xa lơ hạt giống bạo động luôn có trong ta ta có thể nhận diện những hạt giống bạo động ấy trong tâm ta qua những suy nghĩ lời nói hành động trong đời sống h à n g ngày qua cách hành xử thái độ qua những nỗi sợ hãi lo lắng của ta về bản thân và về những người khác từ thân của suy nghĩ cũng có thể bạo động suy nghĩ bạo động sẽ dẫn đến lời nói và hành động bạo động và như vậy những bạo động trong tâm ta sẽ biểu hiện ra trên thế giới những cuộc chiến hằng ngày xảy ra trong tâm thức ta và trong gia đình ta liên quan đến những cuộc chiến giữa các sắc tộc và các quốc gia trên thế giới tin chắc mình biết rõ sự thật và những ai không có niềm tin giống mình là sai sẽ gây nên nhiều tổn hại khi ta tin chắc vào một điều gì đó và cho đó là chân lý tuyệt đối thì ta sẽ bị kẹt vào cái thấy riêng của ta chẳng hạn như nếu ta tin rằng đạo b ụ c là con đường duy nhất đưa đến hạnh phúc thì có thể ta cũng đang hành động bạo động bằng cách kỳ thị và loại trừ những người theo các truyền thống tâm linh khác khi bị kẹt vào cái thấy của mình thì ta không thể thấy và hiểu được thực tại kẹt vào cái thấy của mình có thể rất nguy hiểm nó ngăn cản ta không cho ta đặt đến cái thế cao hơn có nhiều tuệ giác sâu sắc hơn chúng ta thường nghĩ rằng bạo động và chiến tranh là một hành động một sự kiện có bắt đầu và kết thúc rõ ràng nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất của các cuộc chiến tranh ta sẽ thấy rằng chiến tranh có xảy ra hay không thì những hạt giống của chiến tranh đã có rồi chúng ta không cần phải đợi đến lúc chiến tranh xảy ra mới thấy sự có mặt của chiến tranh khi quân đội rút quân trở về quê hương đã có cảm tưởng chiến tranh kết thúc nhưng điều đó có thể không đúng chiến tranh có thể vẫn còn đó tuy cuộc chiến đã kết thúc nhưng sự hận thù sợ hãi vẫn còn đó trong trái tim tâm hồn của những người lính công dân và đồng đội của họ khi cuộc chiến tranh xảy ra nếu nhìn sâu ta sẽ nhận ra được nhiều mặt trong cuộc chiến đó như kỳ t h ị tôn giáo kỳ t h ị chủng tộc hận thù dân tộc bỏ mặt con cái khai thác quá mức nguồn tài nguyên của thế giới tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng những hạt giống bình an hiểu biết và thương yêu cũng đang có đó nếu biết d u n g trồng tưới tẩm thì chúng sẽ lớn lên nếu ta nhận ra được hạt giống bạo động c ấ m rễ trong ta qua cách nói năng suy nghĩ hành động hằng ngày thì ta có khả năng thức tỉnh và sống một cuộc sống mới ta có thể quyết tâm sống trong chánh niệm chiếu ánh sáng ý thức vào trong những gốc rễ của bạo động ta có thể chấm dứt được cuộc chiến tranh từ khi mới bắt đầu chớm nở trong tâm chấm dứt được cuộc chiến tranh trong tâm thức chắc chắn ta sẽ biết cách chấm dứt cuộc chiến tranh bên ngoài đạo mục dấn thân ở việt nam chúng ta đã bắt đầu phong trào đạo mục d ẫ n thân chúng ta muốn đ à o b ụ c có mặt khắp nơi trong mỗi bước đi của sự sống không phải chỉ có ở chùa mà còn ở trong xã hội trong các trường học trong gia đình trong sở làm hay thậm chí trong cả giới chính trị quân đội tình thương và sự hiểu biết cũng nên có mặt khắp nơi rất nhiều người trong chúng ta rất háo hức làm việc cho hòa bình nhưng lại không có bình an trong tâm ta kêu gọi hòa bình một cách giận dữ và ta cũng la mắng giận dữ những người đ a n g kêu gọi hòa bình như ta ngay cả những người dành trọn đời mình cho công việc hòa bình đôi khi cũng đấu tranh lẫn nhau nếu không có bình an trong tâm thì sẽ không có sự hòa hợp giữa những người làm công tác hòa bình và nếu không có sự hòa hợp thì sẽ không có hy vọng nếu chúng ta bị chia rẽ nếu chúng ta đang ở trong tình trạng tuyệt vọng thì chúng ta không thể phục vụ được không thể làm được bất cứ điều gì bình an phải được bắt đầu bằng chính tự thân mình bằng sự thực tập ngồi yên đi thiện chăm sóc thân thể buông bỏ những căng thẳng trong thân thể và cảm thọ vì vậy thiết lập thân tâm an lạc là nền tảng căn bản của việc làm hòa bình thiết lập bình an phải đến trước và công tác hòa bình sẽ đến sau dựa trên nền tảng căn bản đó g i phút mà ta ngồi xuống bắt đầu thở vào làm lắng d ị u thân tâm thì bình an có mặt thở như vậy cũng giống như cầu nguyện khi có yếu tố bình an trong ta thì ta có thể truyền thông đến những người khác và ta có thể giúp người khác bình an như ta chúng ta cùng trở thành một cơ thể an lạc một tăng thân an lạc sự thực tập có thể đem đến cho ta bình an ngay lập tức khi có bình an hơn tươi vui hơn ta có thể thành công hơn trong việc tiếp xúc và kêu gọi mọi người tham gia vào công việc kêu gọi hòa bình vì có bình an nhìn bình an nói bình an hành động bình an nên ta có khả năng thuyết phục nhiều người tham gia vào công v i ệ c hòa giải và làm tăng tiếng hòa bình chúng ta không thể có bình an bằng cách thương thuyết và hoạch định chúng ta phải học cách thở cách làm lắng dịu thân tâm và có khả năng giúp người khác cũng làm như vậy nếu trong ta không có yếu tố bình an mọi người không có yếu tố bình an thì ta có làm cũng vô ích không có hành động nào của ta có thể thực sự được coi là hành động hòa bình chúng ta phải thực tập chế tác bình an trong xí nghiệp sở làm trong thành phố trường học thầy cô giáo phải thực tập bình an và dạy cho học sinh các h thực tập chế tác bình an tổng thống hay chủ tịch của một nước người đứng đầu của một đảng phái chính trị phải thực tập chế tác bình an phải cầu nguyện cho sự bình an trong tự thân trước khi người ấy có thể kêu gọi những tổng thống chủ tịch khác tham gia vào công tác hòa bình rất lý tưởng nếu mỗi cuộc hội nghị hòa bình